Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà Lệ Thủy lại một lần nữa im lặng, lánh vào phòng riêng Hầu như là suốt ngày hôm đó bà không ló mặt ra Dẫu bà nghe tin ông bà xui ra, tức là cha mẹ của Mỹ Dung Hay tin con chết đã có mặt đầy đủ Hoàng Lộc phải nói khéo với cha mẹ vợ rằng Dạ mẹ con đau tim, nên biết tin giữ bà đã ngất đi Và bà không sao dậy nổi suốt từ hôm qua đến giờ. Có lẽ ba mẹ cũng không nên vào thăm làm gì, chỉ khiến bà mệt thêm mà thôi. Cha mẹ của Mỹ Dung thì nhất quyết đưa quan tài con gái về ngay Sài Gòn. Cho nên ngay trưa hôm đó họ mướn xe chuyển đi ngay. Bà Lệ Thủy nhờ vậy cũng chút được cánh nạn. Khi xe chuyển quan tài đi rồi... Chính Hai Sương cũng khuyên bà. Dẫu gì thì bà cũng nên về theo cho phải lẽ chứ. Nhưng bà vẫn cương quyết. Thằng Lộc mà đã nói như vậy rồi á, thì tao không cần đi nữa. Và lại tao không thể chịu nổi cho đến khi chấm dứt ma chay. Thấy vậy, Hai Sương kề sát tai bà nói nhỏ. Lúc liệm xác mỡ hai, con nhìn thấy ở hai khóe mắt của mợ Như có hai hàng nước mắt chảy ra đó Bà Lệ Thủy trừng mắt nhìn chị ta bảo Nói tào lao Mày nhiễm phải ba cái chuyện hoang đường rồi đó Dạ không phải đâu Không riêng gì con thấy Chính bà mẹ mỡ ấy cũng thấy Và con thấy chính bà ấy lấy khăn lau nước mắt cho mỡ hai nữa kìa Cậu Lộc đã khóc ngất đi khi chứng kiến cảnh đó Tuy rằng gạt ngang cái chuyện bà cho là nhảm nhí kia, nhưng khi vào phòng riêng nằm rồi, bà Lệ Thủy cứ bị ám ảnh mãi cái điều mà hai xương gọi là xác chết chảy nước mắt. Đến nỗi khuy hôm đó, bà phải gọi hai xương vào ngủ cùng và bà giải thích. Tao thấy trong người không được khỏe cho lắm nên cần có mày bên cạnh để nửa đêm cần cạo gió thì mày cạo dùm tao nghe. Hai Sương biết tỏng là bà ta đang sợ, nhưng lại vờ như không hiểu, chị ta còn nói. Con ngủ với bà, nếu nửa đêm bà có sợ gió không ra ngoài mà cần gì bên ngoài, con sẽ đi thay bà cho. Và nửa đêm hôm đó. Có lẽ quá căng thẳng suốt cả ngày, cho nên vừa nằm xuống một lúc, bà lệ thủy đã ngủ say luôn. Hai xương đi tắt đèn, rồi cũng đi nằm theo. Khoảng 1 giờ sau đó, bà Lệ Thủy quay sang cô người làm của mình, nói bằng cái giọng ngái ngủ. Mày ngủ ngáy và nghiến răng quá, tao không sao ngủ được. Hay là thôi, mày ra ngoài ngủ riêng đi. Hai xương không trả lời. Hình như cô ta đã ngủ quá say rồi. Và tiếng ngáy mỗi lúc càng to hơn. Bà Lệ Thủy phải bật dậy với tay bật công tắc đèn ngủ có độ sáng tỏ hơn. Bà gắt to. Cây con này ngủ như chết vậy thôi. Dậy đi, dậy. Và bà chỉ kịp nói tới đó thôi. Rồi thì gần như muốn đứng luôn tim. Khi nhìn thấy ngay trước mặt mình, người đang nằm kia không phải là hai xương, mà là Mỹ Dung. Trời ơi! Bà ta lào đảo ngã ngay xuống giường, vô tình lại ngã đúng lên thân thể của Mỹ Dung. Cứu, cứu với! Và bà ta ngất đi. Đến khi được cứu tỉnh lại, thì người đứng trước mặt bà lại là hai xương. Bà thều thào nói, sao? Sao lại thế này? Hai xương ngạc nhiên hỏi, bà, bà sao vậy? Sau nửa đêm, bà la làng. Làm náo động cả nhà như vậy chứ Bà Lệ Thủy đứng bật dậy nhìn quanh Với cái vẻ bàng hoàng còn vương trên nét mặt Nó, nó, nó đâu rồi Nó nào Cái con, con Mỹ Dung ấy Hai xương và mấy người làm đều ngơ ngác hỏi Mỹ Dung nào Mỹ Dung đã được trở về Sài Gòn rồi Sao cô ấy còn ở đây được Không không, nó mới ở đây mà. Nó nằm ngay trên giường này này. Nó là bà ta quay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net